mình như niềm vui của tôi chỉ là chờ mong những bức thư của chị. Chị nói tuần sau chị sẽ về. Tôi gieo mừng, khoe với bố mẹ là cuối tuần chị về. Cả nhà rất vui. Vui nhất phải là bố. Bố chuẩn bị mọi thứ để đón con gái về. Hôm nay mình đi chợ mua thêm mấy món ngon về. Mẹ trả lời bố. Tôi biết rồi. Rồi chuẩn bị đi chợ. Cả nhà hân hoan đón chị. Chị trông gầy đi so với trước lúc đi học. Nhưng tôi lại thấy chị đẹp hơn nhiều so với trước. Vẫn đôi mắt ngây thơ to tròn, với mái tóc dài xanh mướt. Lâm, chị mua quà cho em đấy. Đâu, đâu quà gì vậy chị? <cười> Chắc chắn là em sẽ thích. Một đôi giày rất đẹp. Tôi hạnh phúc ngồi ngắm đôi giày chị tặng. Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị đi học trên thành phố, cả nhà mới được ăn cơm cùng nhau như hôm nay. Đang ăn cơm, có tiếng điện thoại reo. alo, cô chú chết đây phải không? Dạ, vâng, em đây. Bà ngoại vừa mất. cả nhà không nghe thấy gì, mẹ nấc lên từng tiếng, bố thu xếp công việc rồi đưa mẹ về ngoại. ở nhà chỉ còn hai chị em bố dặn dò khóa cửa cẩn thận khi ngủ. đến đó, trời trở nên lạnh hơn, xem hết chương trình thời sự, tôi dựa bám giết lấy chị để nghe chuyện của chị về cuộc sống xa nhà của chị. chị khóa cửa cẩn thận, rồi hai chị em chui vào chăn tâm sự. chị vẫn quen đi ngủ muộn, còn tôi ngủ tiếp đến lúc nào không biết. bỗng nghe tiếng ai đó la hết kinh hoàng, tôi tròn dậy nhìn chị. lúc bây giờ tôi thấy chị mình. Mặt cắt không còn giọt máu Ngồi bất động trong góc tường Tôi hoảng hốt lao đến bên chị Chị ôm tôi hồn hề nói Má Má Tôi bật điện sang hết cả ngôi nhà ngoài sân Chị nói trong hoảng loạn Lại Lại Lại lại, lại người con gái đó Cô cô ta vừa đấy, cô, Cô ta xin gì ở ngoài vườn Trở lại nhà Trở lại nhà Cô, cô ta bị treo cổ trên cành tay ngoài vườn Hai, hai mắt trợn ngờ Mặt, mặt cô ta đầy máu Nó đang chảy xuống cổ Và, và loang khắp thân thể Hai tay, hai, hai chân thòng lòng xuống phía dưới Cô, cô ta còn nhìn trên Làm mơ, làm mơ em có thấy không phải em ơi. Nhìn khuôn mặt của chị Tôi cũng không khỏi kinh sợ Tôi cố gắng trấn an chị Và nhìn ra khu vườn Chỉ một màn đêm tĩnh mịt mất bực bờ mưa thăm đủ để biết ngoài trời rất lành con chó mực cứ sủa liên tục về nỗi khu vườn tôi nghe nó phát hiện thấy có người lạ trong khu vườn vậy tôi cố quát ra bên ngoài mất mất con chó vốn ngày thường rất ngoan nó không ngừng sủa vào bóng đêm tôi bắt đầu có cảm giác rùng mình và nghĩ về những chuyện chị nhìn thấy ma trước đây hai tay ôm chị thật chặt như muốn chạy trốn khỏi đây muốn gào lên gọi bố mẹ nhưng trong cả khu vườn mênh mông xông lại ngoài kia và con chó mực vẫn không ngửi sủa là một cánh đồng mù mịt thỉnh thoảng lại có những âm thanh gì nghe rùng rợn vang lên trong đêm tối tôi biết chị đang sợ nên cố tỏ ra cứng rắn một chút trong lòng ba chữ ma ma ma vang vọng trong óc tôi chú hà nghe tiếng chó sủa nhiều ớt hải chạy ra. my à lâm à có chuyện gì không các cháu tôi và chị nhưng người chết trôi bám được vào cọc. Chúa Chúa ơi, ma. Chúng tôi kể lại chuyện cho chú nghe. Chú cố trấn an bọn tôi, nhưng tôi biết chú đang suy nghĩ điều gì đó. Chuyện những lần trước và lần này, chị tôi nhìn thấy ma, không thể là tưởng tượng được nữa. Chú nói sẽ ở lại với chúng tôi. Hai đứa cứ ngủ tiếp đi, không sao. Kể từ khi chú hà vào, con mực không chu lên và sủa nữa. Nó nằm im một chỗ Nhìn vào bóng đêm trong khu vườn Cứ như nó nhìn thấy điều gì Mà chúng tôi không thể nhìn thấy vậy Chú Hà nói chuyện với bố mẹ Về chuyện Thỉnh thoảng lại thấy một cô gái xuất hiện trong nhà Mà không ai khác Chỉ có mình chị My nhìn thấy Đây không thể nào là tưởng tượng được Bố tôi cũng nghĩ Hay là có ma thật Nhưng tại sao chỉ mình chị tôi nhìn thấy Lẽ nào lại vậy Hay chị tôi tưởng tượng Chú Hà cắt ngang Không thể tưởng tượng như thế được đâu anh ạ Em cũng như Linh cảm thấy điều gì đó không ổn lắm anh ơi Chú đừng có nói bậy Đang yên đang lạnh Lại ma với quỷ Hay mai mình nhờ ông thầy cúng về xem thế nào Mẹ xem vào cuộc nói chuyện của bố với chú Hà Thôi Đang ăn nên làm ra Đừng bày vẽ, rồi lại... Cứ để xem một thời gian nữa đã, xem thế nào. Mỗi lần về nhà, chị đều thấy sợ. Và rồi chị về nhà ít dần đi. Chị nói về nhà, chị như cảm thấy, lúc nào cũng có người đi theo mình, nhìn mình. Ở trên thành phố, chị lo học ngày học đêm. Chị không mang đến những chuyện yêu đương khác. Bao người đàn ông, nhìn chị ngưỡng mộ rồi quay đi. Có người còn nói, hay chị bị lãnh cảm, nghĩ cũng lạ. Chị là một người đẹp, giỏi giang, xung quanh chị luôn có những người đàn ông theo đuổi. Lẽ nào chị không động lòng? Ngày lễ tốt nghiệp, chị hân hoan đón nhận thành tích học tập xuất sắc của mình. Chị được nhận một suất học bổng toàn phần tại nước ngoài. Ai cũng vui mừng đón nhận niềm vui này. Chị cũng vậy. Bố không vui lắm vì bố không muốn chị một mình sang nước người, lạ nước, lạ cái. Dù mọi chuyện, Bố đều rất công bằng và tiến bộ. Con gái không nên học nhiều. Chị nghe lời bố mẹ ở lại trong nước. Với thực lực của chị, dễ tìm kiếm một công việc ổn định trong nước và chẳng khó khăn gì cho việc đó. Ngày mai, chị đi nhận công tác ở thành phố. Chị theo thức, hồi hộp với một cương vị mới. Chị dậy sớm thu xếp thêm ít đồ đạc, vừa ngồi dậy vén màn bước xuống. Quay ra mặt bàn, chị thấy có một người phụ nữ mặc đồ trắng toát tóc dài buông xõa người phụ nữ chải tóc rất tự nhân mẹ sao mẹ dậy sớm vậy không có tiếng trả lời <cười> Còn cũng không ngủ được nên dậy thu xếp thêm ít đồ chị sợ nói không đủ lớn mẹ không nghe đủ nên nhắc lại lần nữa mẹ ơi con đi dọn thêm đồ nhé chị đi sát lại người phụ nữ đó từ từ quay lại về với chị rồi biến mất trong đêm tối có tiếng la hết thất thanh, cả nhà chạy tới. chị nằm sóng xoài trên nền gạch. bố bế chị lên giường xoa dầu. chị ngất đi vì sợ hãi. mẹ cuống cuồng tìm lọ dầu. mau, mau, mau lấy lọ dầu gió ra đây. chị tỉnh dậy nhưng người như mất hồn. chị không nói cũng không phản ứng gì. bố mẹ lo lắng nhưng hiểu được nguyên nhân. chị hồn hển kể lại sự xuất hiện của người con gái đó, rồi biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện Người con gái đó Còn rất trẻ Cô ta Còn quay lại cười với con Nhưng nhưng con không thể nhìn rõ khuôn mặt Cô ta cười và biến mất Con Con như nhìn vào ảo ảnh vậy Chị không nên thành phố nhận việc như dự định nữa Nhưng chị sợ ở nhà Chị sợ bóng tối Chị sợ ở một mình Làm ơn, Chị Chị thấy sợ lắm Lúc nào chị cũng có cảm giác Có người đang nhìn mình Không sao đâu chị Đã có em ở bên cạnh rồi mà Tôi nói vậy Mà trong lòng để lo lắng và sợ hãi Bố mẹ cũng chuyển xuống nhà dưới ngủ với chị em tôi Để một lần tận mắt nhìn thấy ma Tiếng chị ù ớ la hét trong đêm vắng, làm cả nhà giật mình. Mẹ lay chị dậy, mồ hôi nhễ nhại. Bố hiểu, chuyện này không phải là ngẫu nhiên. Bố gọi chú Hà Sang và nhờ chú tìm thầy cúng. Từ hôm đó chị ốm liên miên, lúc tỉnh lúc mơ, khiến mọi người trong nhà lo lắng. Mẹ nói rằng sáng nay cụ Nhâm Sang thăm chị, cụ nói có lẽ do đất này vốn là khu nghĩa địa, trong những năm trước cách mạng tháng 8, 1945 nhiều người được chôn ở đây lắm sau này thống nhất mộ được di chuyển về khu ngõ chối nhưng vẫn không hết được bố tôi nhớ ra chuyện cái tiểu vỡ mấy năm về trước khi bố và mấy người đào ao rồi bố cho ra khu đồng sau nhà lâu nay cũng không nghĩ gì đến chuyện đó bố cho mời thầy cúng về cũng không hiểu là thấy nói có đúng không nữa nhưng đó là ngôi mộ của một cô gái trong những năm chiến tranh bị lính ngụy hiếp và vứt xác ở đó dân làng thương nên chôn thất hương khói cho cô ta một thời gian. Mẹ tôi như nhớ ra điều gì mãi mới lên tiếng. Thảo nào, cái mi kể có một người con gái cứ đến đòi trả nhà. Có lẽ tại nhà mình làm vỡ nắp tiểu, khi chuyển ra đồng lại không hương khói gì cả. Ừ, có lẽ vậy. Bố cũng đồng tình với ý kiến của mẹ. Sau khi làm lễ khấn vái, xây đắp thành ngôi mộ thỉnh thoảng vào các ngày lễ, mẹ cũng thắp hương khấn vái, mong cho linh hồn cô gái trẻ được siêu thoát. Chị gái tôi từ đó cũng không nhìn thấy ma nữa. Có lẽ hồn ma đã được đầu thai kiếp khác. Cả gia đình ai cũng thấy yên tâm với ý nghĩ đó. Chị lên thành phố nhận việc và ở lại thành phố một vài tuần mới về một lần. Nhưng hạnh phúc mong manh và dễ vỡ, chị đi làm được gần hai tháng trên thành phố, thì bắt đầu ốm. Chị, tôi sốt miên man, bố mẹ lo lắng đón chị về nhà. Không thể nào tìm ra nguyên nhân, chị cứ vậy nằm mê sảng hết ngày này qua ngày khác. Trong cơn mê, chị làm nhảm. Các bệnh viện tốt nhất, bố mẹ đều đưa chị đến. Chỗ nào cũng khẳng định không có bệnh gì. Người chị thì càng ngày càng tóc tép héo khô. Chị nói. Người con gái đó không tha cho con. Cô ta, cô ta muốn con đi cùng. Cô ta, cô ta kéo con xuống vực. Cô ta để con. Mọi chuyện ma quỷ tưởng đã qua khi mồ yên mả đẹp cho cô gái chết trẻ, nhưng nàng vẫn còn vương vấn bụi trần, ám ảnh gia đình tôi. Bố mẹ nhờ chú Hà đi tìm thầy cúng. Ngày mai chú sáng đón ông thầy cúng về hộ tôi. Em nghe ở bên làng Phùng có ông thầy cao tay hơn, hay mai để em sang nhờ ông ta luôn. Ừ, thế cũng được. Vậy sáng mai chú đi luôn đi. Chú Hà vâng dạ, rồi sáng mai đưa về ông thầy cúng. Vừa vào đến nhà thì nói luôn. Gia đình chuẩn bị cho tôi một đầu lợn sống, một đuôi lợn sống, một chậu cá lươn sống, rồi mùi trộn gạo, chầu cau và một hình nhân thế mạng. Chị đi nhanh mới kịp. Âm khí trong ngôi nhà này nặng lắm. Mẹ tôi tất tuổi, vội vàng chuẩn bị đầy đủ lễ nghi để thầy tiến hành đuổi ma. Hơn hai ngày đêm hương khói, la hết, nhảy múa ẩm ý cuối cùng thầy nói xong rồi một vài hôm nữa sẽ khỏi phải thương lượng với ma quỷ tha cho người sống phải cắt sợi dây âm cuối cùng chị tôi chẳng thể bình phục như thầy đã phán một tuần sau chị tôi mất do sốt cao do mất sức do sợ hãi và cũng do không bệnh viện nào xác định được nguyên nhân cái chết của chị đứa con gái giỏi giang xinh đẹp niềm tự hào của cả gia đình Gia đi đột ngột ở tuổi 26 Là mất mát không gì bù đắp nổi với gia đình tôi Rất nhiều hôm đã trôi qua Không ai có thể quên được chị Trong những giấc mơ của mình Tôi thấy một cô gái lạ Cầm tay kéo chị tôi đi đến một miền đất rất xa Bố Gia tôi, tôi không muốn đi Tôi không muốn đi Bố Gia Bố Gia Bố Gia Tôi không muốn đi Pomlą tu dziwni. Co go ma,